Vâng về quên em đi Đà Lạt chính ẩ n t ậ n có chữa đó v dụ mà g ư ờ i yêu em k ô n quan trọng biết là chữa là được Trinh g chữa chữa chữa chữa được Thì thôi biết em Ai đâu là là phát của youtube đã được khởi chạy các bạn có thể qua bên youtube để xem cho đợt lát、để、chúng ta sẽ trò chuyện với nhau khoảng vài phút để cho anh em cùng vào đ ợ i ok Cả bạn k a m ơ n bạn vũ văn mạnh nha ừ, bạn ghét thì mình sẽ cút mình sẽ đuổi bạn ra nha Đấy, mình sẽ đuổi bạn ra và k h ó a món bạn lại t h ế l à vui rồi ok bye, bye mạnh nha tạm biệt mạnh nha ok à, một lần nữa xin mến chào anh chị em của youtube à, xin mến chào、uh, các cô c á c c h ú a n h c á chị c những cô gái c ầ m cà l ê x a n h À, kính thưa quý vị và các bạn trước khi chúng ta vào chuyện của ngày hôm nay thì a t u ấ n xin phép à, dành ít phút ngăn ngắn để giới thiệu với các bạn à, review về chuyện và tôi xin nhắc lại đây không phải là chương trình quảng cáo đây không phải là chương trình quảng cáo、nha. tôi nhấn mạnh tại vì tôi có bao giờ tôi nhận quảng cáo thuê ở trên fanpage đâu mà chủ yếu là vì anh em quý nhau cho nên là tôi hay à, giúp các bạn quảng cáo một vài sản phẩm đối với những cái bên anh em thân thiết hoặc là đối với những tác giả thân thiết thế thì ế t h như tôi đã bật mí là tôi đã có nhận được thông tin rất thú vị đó là có hai tác giả mà tôi rất là quý trọng、uh, trân trọng đã in sách và đang có cái kế hoạch in sách đó là một là anh tống ngọc tống mặt than thì hiện tại、uh, tống ngọc đã hoàn thành bộ sách rồi mình đang chờ để sách、uh, mình cũng đặt rồi thứ hai là các bạn nhìn ngay sau lưng của tôi, lưng của tôi đang có một、uh, cái bìa sách mang tên là tuyển tập chuyện ngắn tâm linh làng quê gia đình của tác giả thánh khệ rất quen thuộc tác giả mạnh ninh của chúng ta như tôi đã thông báo ở r ê n cái trình livestream trước đây thì cái bộ sách này mạnh ninh đã nhắm nhè từ lâu tuy nhiên rằng là còn đang, đang, đang, đang rụt rè tại vì lo nợ lo kia thế nhưng mà anh chị em tác giả anh chị em mc bạn bè khán thính giả f a n hâm mộ hết sức động viên và ủng hộ cho nên mạnh ninh quyết định là in cái bộ sách này bộ sách này tổng hợp khoảng tám đến m ộ ư ơ i quyển mười bộ chuyện ngắn liên quan đến những chuyện ma làng quê hoặc là những chuyện ma gia đình mà được coi là những cái bộ tâm đắc nhất của tác giả mạnh ninh các bạn nhìn quả bìa nó cũng rất là chất đúng không ạ và rất có thể là nó sẽ còn chất hơn nữa thế còn à, bộ sách này thì mạnh ninh mới đang lên kế hoạch thôi cũng đang cần cái sự tư vấn của anh chị em rất là nhiều và mong rằng là các bạn hãy ủng hộ ngay từ bây giờ bằng cách là liên hệ với tác giả mạnh ninh và đặt trước để à, à, ngay khi mà có sách về thì sẽ được chuyển đến cho các bạn ok thì、uh, đã bộ sách mang tên là tuyển tập chuyện ngắn tâm linh làng quê của tác giả mạnh ninh mình thì mình có tư vấn rằng là、uh, nhấn mạnh vào cái, cái chất làng quê nhá thì, thì còn cái, cái, cái việc cụ thể biên tập chọn những chuyện gì thì bản thân mình cũng không biết được cái này nó phụ thuộc vào quyền quyết định của mạnh ninh tại vì mạnh ninh là người là tác giả của bộ sách mình chỉ là a dua theo thôi và ok、uh, giá cả thì mình cũng, cũng không biết được nhưng mà nghe mạnh ninh đồn đó, rằng là nó cũng chỉ là mang cái tính chất là lưu niệm thôi thì anh chị em hãy liên hệ ngay với tác giả để、uh, sở hữu bộ sách này ngay khi có nha uh, ok uh, tôi xin phép là tôi sẽ tắt cái hình quảng cáo này đi tại vì chúng ta đã kết thúc chương trình quảng cáo để chúng ta vào chương trình đọc chuyện Cho chị cáo các cho cũng cũng Để chúng ta vào chương trình đọc chuyện anh theo Ảnh mình trình Dạo vào Ủa ta ta tiện nó quảng bạn này nó Nó ngơ ngơ em mà dõi rồi già rồi đâu Để Kính thưa quý vị và các bạn à, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện mang ngắn một tập của tác giả mạnh ninh một cái bộ chuyện vừa mới được viết xong nó còn đang nóng hổi hồi nãy gửi cho mình nó còn bỏng cả tay đó là bộ chuyện mang tên đêm gác mộ của tác giả mạnh ninh một cái câu chuyện nó mang cái tính chất rất là lưu trai và theo như tác giả mạnh ninh nói thì nó cũng tương đối thú vị mà thú vị như thế nào thì tôi không biết tại vì các bạn biết là tôi có bao giờ tôi đọc trước tác phẩm đâu đúng không ạ <cười> hôm nay chúng ta sẽ xem xem là tác giả thánh khỉa sẽ c à khỉa ai và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào chuyện các bạn hãy truy cập vào facebook của tác giả mạnh ninh để liên hệ về sách để đọc những các tác phẩm khác của mạnh ninh và hãy ủng hộ a tốn qua các hình thức ở bên dưới lúc ấy độ năm giờ sáng của một ngày tháng bảy căn nhà ba gian của ông đào vẫn sáng đèn từ đêm qua bà châu lục tục ở trong buồng chuẩn bị gói ghém đồ đạc cho chồng mình để còn kịp bắt chuyến xe đỏ lên bệnh viện huyện thành phố số là chiều ngày hôm qua ông thắng bố chồng của bà đột ngột đổ bệnh ông cụ ngoài bảy mươi tuổi đang khỏe mạnh hồng hào bỗng nhiên trúng gió rồi ngã gục ở bên hông nhà phúc tổ mà dày là lúc ấy có ông sáu hằng xóm qua chơi cho nên mới phát hiện ra sự nó c h ứ nếu không có lẽ giờ này ông cụ cũng đã h ó a r a n g ư ờ i thiên cổ ông đào chồng bà cũng đang lối hối ở nhà ngoài t a y thoăn thoắt gấp quần áo cho vào cái ba lô bộ đội đ ã n g ả m à u sơn cũ đoạn lắc lè bê cái ba lô lên ra cái bàn đặt ở giữa nhà ông quay vào trong nhà nói to bà nội thế đã kiểm tra chỉ, kỹ cho tôi xem cái sổ bảo hiểm của ông cụ có chưa bà châu tiến ra nhà ngoài trên tay là mớ giấy tờ được xếp cẩn thận bọc trong cái bìa ly lông nghe chồng hỏi thì gật đầu tôi, tôi chuẩn bị kỹ lắm rồi Ô, ông đừng có lo thế bây giờ tôi chở ông ra bến xe đò hay là ông đi mấy chút t hận ông đào rít một hơi thuốc lào vẻ mặt không giấu được nét ưu tư n h à từng làn khói m ở mịt ra đôi mắt của ông cau lại bà cứ ở nhà lo công việc đi tôi với chú tuần lên trên đít chăm ông cụ là được rồi à mà này nhớ là ở nhà đừng đi đâu n h á chắc là thầm giữa trừ đám nhà hoan nó sang nó bắt lợn đấy tôi với nó đã hẹn nhau từ hồi đầu tuần rồi đoạn quay sang nhìn thằng con trai là thằng tấn mà căn dặn hôm nay à, tao phải lên chăm ông tối nay nhớ ra ngoài ấy lo lắng công việc cho cẩn thận đừng có làm cái sự gì người ta xì xào mình nhận tiền của người ta thì mình phải làm ăn cho đàng hoàng nghe c h ử thằng tấn nghe thấy vậy thì gật đầu đồng ý bà c h â u nhanh tay dối cho chồng bọc giấy tờ cẩn thận căn dặn trong đây là ba triệu tiền mặt đấy ông cứ cầm đấy lên mà lo liệu cho bố lát mà bên cánh nhà hoa nó sang thanh toán tiền thì lại có một khoản mà chi tiêu việc ở nhà mẹ con tôi nó khắc lo ông đừng có nặng nề quá nghe chửa bác đào ơi bác đào thế bác đào dậy chưa ông đào xốc lại có ba lô lật lật xỏ đôi tổ ong tiến ra bên ngoài dường như sực nhớ ra điều gì ông đào dừng lại mấy giây nhìn con trai mình căn dặn đêm canh mộ đấy nhớ là đừng có bén mảng ra cái gốc cây gạo nghe chưa nhớ kỹ lời bố mày đ i n ó i đoạn ông đào đẩy cổng bước ra ngoài xen lẫn tiếng nổ xe máy ềnh ị h là tiếng nói chuyện g ì d ầ m mấy câu rất nhanh cái hông đa chở ông đào đi vụt ra con ngõ rồi lẫn vào trong con lộ lớn lập lòe ánh đèn ở ngoài kia kể thêm một chút về hoàn cảnh nhà ông đào nhà ông đào có cái nghề canh mộ từ hai đời đ â y có nghĩa là từ đời ông cụ thân sinh ra ông đào đã làm việc ấy khu nghĩa đ ị ấy là phần đất t r ô n cất mồ mà tổ tiên của ông báu người xóm trên ông báu này nổi tiếng là nứt đố đ ổ vách thế nhưng mà tính tình keo kiệt lắm dân trong làng chẳng ai có vẻ tỏ ra là thân thiện với ông này cả ngược lại với ông báu ông cụ thân sinh của ông báu là cụ ngạc lại nhân từ hay vươn tay giúp đỡ người khác trong cơn khó khăn hoạn nạn khu nghĩa địa vốn dĩ có từng mấy đời trước truyền đến đời ông cụ ngạc hương lửa vẫn thịnh chẳng dám bê trễ người làng đồn rằng khu mồ m à ấy nằm trên mảnh đất đắc địa được tổ tiên n h à cụ ngạc thuê thầy về tìm đặt làm nghĩa trang của tư gia cho nên từ đấy trở đi dòng họ hoàng mới phất lên như thế mấy đời con cháu giàu sang phú quý phàm là con cháu trong dòng họ sau khi chết đi thì đều được quy tập về đây chứ không đem chôn ở ngoài khu gò mả như là người làng bình thường mấy chục năm về trước khi mà ông cụ ngạc vẫn còn sống thấy ông cụ thân sinh ra ông đào vốn là người cương trực lại tính tình thật thà nhưng chẳng hiểu sao không có việc gì làm mới giới thiệu cho ông cái nghề canh mộ trả công cũng rất hậu nói thật đời ông cụ thân sinh ra ông đào phong sương lắm ma quỷ ông cụ gặp nhiều cho nên cái chuyện này nó cũng chẳng có gì là khó đã vậy mồ mả trong khu nghĩa trang tư gia xây theo lề theo lối mộ đá thảm cỏ ngay ngắn thiếu điều còn sạch đẹp hào nhoáng hơn cả khối nhà ở trong khu dân cư người sống ở ngoài kia một phần vì trả công cao phần vì cũng nể trọng ông cụ ngạc có nhân có đức cho nên cụ thân sinh ra ông đào nhận lời nay g cho đến khi tuổi già sức yếu ông cụ giao việc ấy lại cho con trai mình là ông đào tiếp tục làm cái nghề canh mộ tính ra đến nay cũng đã ngót năm mươi năm ông báu dù chẳng tha thiết gì với việc chăm sóc mù mả nhưng trước khi chết cụ ngạc đã đặc biệt căn dặn là phải có người coi sóc khu m à đấy đàng hoàng nếu không thì dòng họ này chắc chắn là sẽ lụi bại ông b á o dù sát sót của nhưng cũng chẳng dám làm trái ý bố thành thử ông đào tiếp tục làm người quản trang cho nhà ông b á o thằng tấn con trai độc nhất của ông đào năm nay ngoài mười tám cũng giống như ông nội giống như cha mang trong mình huyết quản của dòng máu họ trần cho nên thằng tấn cũng chẳng sợ gì cõi âm tà cũng được xếp vào dạng cứng bóng cứng ví a lắm hôm nay vì ông đào phải lên viện cùng người em ruột để thăm nuôi ông nội cho nên thằng tấn cũng nhận chân trông nghĩa trang thay bố công việc coi nghĩa trang cũng chẳng có gì nặng nhọc một tháng chỉ phải dọn dẹp cỏ dại lau dọn bát nhang thắp nhang vào ngày rằm mùng một đêm đến thì còn có hẳn một cái trò nhỏ được xây cất đàng hoàng mà ngủ lại trông coi người nhà họ hoàng yêu cầu người trông coi nghĩa trang làm như thế nó cũng có cái lý do của nó cả đấy thằng tấn đang tuổi thanh niên vốn dĩ chẳng tin vào thế giới cõi âm nhưng lại rất thích nghe chuyện ma quỷ đận ông đội nội nó còn khỏe trong mỗi một lần xem ông nội đánh cờ với mấy ông bạn già lúc rảnh tay cờ thằng tấn cũng phần nào nghe được phong thanh những câu chuyện về mảnh đất kỳ dị ấy theo như ông nội nó kể hơn trăm năm về trước nhà ông báo hộ thường là người làng này đẻ được hai người con trai người con trai lớn sau khi trưởng thành thì xin ông báo hộ cắt cho mảnh đất để mà dựng nhà lấy vợ ông báo hộ thường đồng ý cho luôn cái mảnh đất này với thời đó cuộc sống như vậy đã coi như là ổn người ấy sau khi thành g i a lập thất với một người đàn bà do đám mối rước hai vợ chồng có với nhau một người con gái gần ba tuổi nhưng vì cuộc sống trung đụng không xuất phát từ tình cảm cho nên hai vợ chồng không hợp nhau hay xảy ra mâu thuẫn lắm người con trai ấy vì không lấy được người mình yêu lại bị ông báo hộ thưởng ép duyên với người vợ bây giờ gã cứ lấy cớ đi buôn b i ể n biệt có khi nửa tháng mới về nhà một lần nhưng giữa gã và đứa con cứ ngồi với nhau một chút là lại xảy ra bất hòa cãi vã mọi chuyện vẫn cứ bình thường thôi trôi đi như thế nhưng thời gian đận cuối năm rộng thì lại xảy ra h ọ a lớn chả là hôm ấy c ó người con trai lớn trở về sau chuyến buôn dài gã mệt mỏi nhìn đứa con đang chơi một mình ở cái sập tre kê ở giữa sân thì chẳng thèm bồng bế gì gã bỏ mặc đứa con rồi đi vào buồng tính toán tiền n ô n g vợ gã đang dọn dẹp ở trong nhà nhanh tay nấu cơm cho chồng mình mũ để đứa bé ngồi ở cái chõng tre nhưng vẫn quan sát hết thầy động tĩnh của con lúc ấy thời gian cũng đã chuẩn bị chính ngọ gã đang l ố i h ố i tính toán tiền n ô n g với mớ sổ sách ở trong buồng thì tự nhiên gã rùng mình vì cảm giác có cái bóng lướt qua cửa sổ cái bóng lướt qua rất nhanh chỉ nhoáng một cái và không phát ra âm thanh nào cả gã tò mò xếp lại đống giấy tờ rồi đẩy cửa buồng đi ra vừa vươn vai cho mấy cái để khớp xương nó đỡ mỏi thì gã giật t h o á t cả mình đập vào mắt gã lúc này là một con chó toàn thân phủ một lớp lông màu trắng tinh con chó to lắm gã định thần nhớ ra từ lúc ra đi cách đây một tháng chưa bao giờ gã thấy trong nhà nuôi chó cũng chẳng biết là chó nhà ai mà lão lại đi vào trong nhà mình sừng sững sừng sững không có biểu hiện gì là đến nhà lạ cả đang định cất tiếng gọi vợ thì bỗng nhiên con chó ngoảnh lại nhìn gã đôi mắt trợn chừng long sòng sọc nó không để lộ ra nét kiêng rể sợ hãi gì lôi lừ lừ tiến đến chỗ người con trai của gã đang ngồi bên kia con chó đi đến gần liếm liếm chân thằng bé đang thò ra từ cái chõng tre thòng xuống dưới đất gã còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đột nhiên thằng bé khóc thét lên dù tình cảm cha con cũng không có sâu nặng nhưng bản năng của người cha thúc giục gã rút vội cái guốc mộc ở dưới chân nhắm con chó mà ném lạ thay chỉ trong nhoáng một cái mà con chó biến mất như chưa từng xuất hiện tựa như là một đàn xương khói vậy gã ngây ngốc ra mất mấy giây chạy ra cái vọng t r ố n g bế thằng con trai lên kiểm tra lúc bấy giờ mới yên tâm là không phát hiện vết cắn nào hết thằng bé cứ run lên b ẩ n bật rồi khóc mãi không chịu nến vợ gã t h ế vậy bỏ cả cơm nước lên mà dỗ dành thằng bé kỳ lạ thay thằng bé cứ như là bị chúng tà cơ thể mỗi lúc một tím i tái hơi thở khò khè khó nhọc cứ như thế cho đến độ đầu giờ mùi thì con trai của gã nấc lên vài tiếng rồi đoạn khí mà tắt thở hai vợ chồng và cả họ nhà gã đều đau buồn nhất là người vợ tội nghiệp cứ ngất lên ngất xuống vì thương con không hiểu chuyện gì xảy ra bởi vì thằng bé rõ ràng đang khỏe mạnh như thế làm sao mà lại lăn ra chết được bà con lối xóm cũng đau buồn lắm sự việc lại tiếp tục được đẩy lên đỉnh điểm khi mà người vợ có lẽ vì đau buồn tiếc con mà treo cổ ở b u ồ n trong ngày hôm ấy lại vừa đúng một trăm ngày của đứa con trai thi thể mới chôn cất lúc chiều thì sáng hôm sau dân làng lại thấy chồng của cô ấy lại thắt cổ treo lủng lẳng ở trên cành cây gạo trong khuôn viên của nhà chứng kiến ba cái chết tang thương trong vòng hơn trăm ngày gia đình ông bá hộ biết là gặp cơn gia biến cho nên vội vàng b à giao bán mảnh đất ông cụ thân sinh ra cụ ngạc nghe thầy phong thủy nói chỉ cần hốt cái đám cốt đó đi làm cái lễ c h ấ n trạch là có thể dùng làm nghĩa trang tư gia bởi vì cái mảnh đất ấy nó đắc địa lắm ông cụ thân sinh nhà cụ ngạc thỉnh một vị thầy pháp cao tay về làm lễ cúng kiến vị thầy pháp này cũng là một kẻ cao tay ấn lắm chẳng những am tường thuật phong thủy mà còn tính được cả vận hạn kiết hung sau khi lễ lạt xong thì bảo vận khí ba người nhà này đã tận lại chết trong mảnh đất này yêu cầu nhà ông báo hộ hốt xác đem ra ngoài đồng chôn còn thân quyến dòng họ hoàng sau khi chết an táng vào đây ắt sẽ được phúc chẳng biết thầy tính toán ra làm sao mà phán mảnh đất này chôn người chết của dòng họ hoàng thì mấy đời sau đều tự phát tự thịnh ông cụ tin lời ấy lắm cho nên liền bảo người san bằng căn nhà đem ba cái thây chôn ở đằng sau nhà ra ngoài đồng mà táng quả nhiên từ đó lại chẳng có vong linh nào về quấy quả nữa ông cụ cũng dặn dò con cháu mình là sau khi mình chết đem xác chôn vào mảnh đất đó luôn phàm là con cháu dòng họ hoàng sau khi lìa đời bất kể già trẻ lớn bé đều đem táng ở đây cho đến tận đời ông đào làm nghề quản trang thì khu mả tư nhân ấy đếm sơ sơ cũng đến gần trăm ngôi mả lớn bé ông đào n ó i tiếp truyền thống của ông cụ thân sinh canh khu mả dòng họ hoàng cũng đã được mười năm năm thời gian dài như thế cho nên cả xóm đặt cho ông cái biệt danh là ông đào mộ thỉnh thoảng bọn trẻ con còn gọi là ông đào mả trong vòng mười lăm năm dòng ông đào chưa một lần gặp ma quỷ gì cả mặc dù khu mộ ấy là cuối xóm xuyên ra cả khu mả lớn của cả làng người dân trong vùng đồn đại đủ lời về cái khu mộ này thế nhưng ông đào vẫn chưa một lần diện kiến một phần vì ông cứng bóng cứng v í phần vì ông chẳng tin vào cõi vô hình cho nên tối nào cũng như vậy ông nốc mấy ngụm rượu rồi lật đật trở ra đấy nằm thẳng cẳng mà gáy o o chẳng lo lắng gì cái giống loài ma q u ỷ quấy phá tuy rằng đi đêm lắm thì có ngày gặp ma ông đào đã có dịp diện kiến cõi vô hình vào một đêm âm u mưa gió cách đây tròn một năm đận ấy lại đúng vào cái tháng mở cửa mà hôm ấy như thường lệ ông đào ban ngày cũng đánh châu ra ruộng cuối làng bà cày nhưng mà gặp ngày trời mát người châu rất sung mãi đến khi mặt trời khuất bóng ông mới cho châu nghỉ nhìn g ờ i thấy đã muộn oái oăm đúng lúc định về thì gặp cơn mưa gió ầm ầm đường từ mảnh ruộng cuối làng về nhà khó đi cộng thêm phần mệt mỏi ông đào quyết định cột trâu ở trước cửa khu nghĩa trang mà ông coi sóc để ngủ lại định bụng sáng mai cầy sớm luôn cho nó khỏe dù sao thì cơm nước cũng mang theo đầy đủ với lại cho trâu ngủ ở ngoài này một đêm chắc nó cũng chả sao đêm hôm đó nấu ăn cơm nước xong xuôi ông đào lục tục buôn màn rồi leo lên giường ngủ cái radio khẽ phát ra một bài hát muộn muộn làm ông dễ dàng chìm vào trong cơn mộng mị châu thì buộc ở trước cửa ách c h o ông nằm chỉ độ chục bước chân cánh cửa đóng bằng vách ông đào mở toang ra để tiện dòm con trâu cũng là để đón gió đêm vào cho nó mát chẳng biết là thiếp đi bao lâu cho đến khi có tiếng động kỳ lạ phát ra làm cho ông đào giật mình c a o mày ngồi dậy ở bên ngoài cửa con trâu cứ d ậ m bình bịch bình bịch xuống đất mũi thở phì phì khó nhọc ông đào với lấy cái đèn pin soi ra thì thấy lạ lắm con trâu nhà mình nó cứ liên tục dùng sừng chém chém xung quanh như là có ai chọc g ẹ o ông thản nhiên nghĩ là trâu buộc chỗ lạ hoặc giả như là đám mũi ở đây nó nhiều cho nên hiện tượng như vậy nó cũng là cái sự bình thường thôi ông chép miệng giở mình nằm xuống tiếp tục chìm vào giấc ngủ dở dang đến nửa đêm thì tiếng con trâu rậm chân thở phì phì càng ngày càng lớn ông đào cau mày tỉnh giấc lần thứ hai ông đang nằm ngủ quay mặt vào trong nghe có tiếng động có vẻ gấp gáp ông bực dọc quay sang nhìn con trâu l ê n lúc đó qua ánh đèn dầu leo lét h á t ra ở cái bàn gỗ để ở đầu giường ông đào vừa nhìn thì tái mét cả mặt khi mà ông thấy ở bên ngoài mùng kia cách mặt ông chỉ khoảng một mét có cái thân người bê bết máu đầu tóc bù xù miệng há hốc như là bị xé toạc ra hai mắt trợn ngược đứng lù lù sát chân giường nơi ông đang nằm mà nhìn ông đăm đăm bản thân tuy là người cứng bóng cứng vía thế nhưng bây giờ thấy cảnh ấy ông đào cũng giật bắn cả mình ông lấy hết can đảm bật dậy thật nhanh vớ lấy con dao phay để bên cạnh bổ thật mạnh về phía cái thây lạ thay cái thây người nọ lại biến mất ông đào run rẩy vươn tay vặn sáng ngọn đèn dầu xem xét ông bàng hoàng nhận ra chỉ có cái màn bị dao chém đứt toạc một sườn dài còn chưa kịp hiểu ra cái sự gì là thật hay là mơ thì bất ngờ ở bên ngoài ao vọng ra tiếng động bỉ bõm như là có ai đang đạp nước liền sau ấy là ngoài đó có tiếng cười khanh khách vọng vào giữa đêm khuya thanh vắng tiếng cười ấy làm cho bất kỳ kẻ nào bạo gan nhất cũng cảm thấy ớn lạnh rùng mình nhưng ông đào thì không ông biết là mình bị b ả y ma c h ú n g quỷ nó trêu trọng thế nhưng ông lại bực nhiều hơn là sợ ông đào t ó c mùng quên cả sỏ guốc tay lăm lăm cái đèn pin và con dao phay chạy nhanh ra ngoài sân ngó ngang ngó dọc chẳng thấy gì xung quanh căn tròi gác mộ của ông thì đâu còn tròi của ai đâu đã vậy khu nghĩa trang dòng họ hoàng nằm tách biệt riêng xung quanh đây cũng chẳng có nhà nào sinh sống trong khuôn viên âm u gần trăm ngôi mộ im lìm trong mưa gió có cái ao đang ỉ ì ọp gợn sóng trong khuôn viên cũng chỉ có vài cây xoài cây ổi đứng sừng sững thi thoảng loạt x ò a loạt xoạt vì gió thổi ông đào lắng tai nghe một hồi rồi bỗng nhiên ông khựng lại mấy giây ông giật mình khi thấy có cái bóng đen bóng đen lao vụt từ khóm tre đến chỗ gốc cây gạo cạnh hàng rào rồi mất hút ở bên đó ông đào cố lấy lại bình tĩnh hít sâu một hơi chạy nhanh sang bên ấy cái đèn pin soi loang loáng xung quanh gốc gạo mà chẳng có gì cả bực mình ông vung con dao bổ thật mạnh xuống thân cây l ầ m b ầ m chửi mấy câu rồi lầm lũi quay vào trong chòi vậy là đêm hôm đó ông đào một tay cầm đèn pin một tay cầm con dao phay ngồi gần chỗ con trâu cứ thế mở canh cho đến khi trời sáng ngày hôm sau đó khi cày đến bốn giờ chiều lùa trâu ra về chứ ông nghĩ bụng cũng không có để trâu mà ngủ lại canh mộ cùng mình nữa sau đ ợ t ấy dù ông đào muốn hay là không thì ông cũng phải âm thầm tin mảnh đất nghĩa địa này nó không có lành khuôn viên quanh năm âm u tán cây rậm rạp này chắc chắn là có v o n g hồn nó trú ngủ và thế giới gọi âm đối với ông nó là có thật đấy chẳng phải cái thứ mà người ta thêm mắm dặm muối để mà lừa gạt dối đời nó là có thật đấy nó đã đến với ông vào cái đêm hôm đấy đấy tuy ông đ ả o không để cho con trai mình là thằng tấn nghe những cái chuyện dị thường ấy nhưng trước lúc lên xe h ông đa rời đi ông còn không quên căn dặn thằng con tuyệt đối đêm không được ra cái gốc gạo ấy mà sinh hoạt h ằ n g tấn mang trong mình dòng máu của cha lại thêm cái thói liều mạng của thanh niên nó làm sao mà tin vào ma quỷ thằng tấn năm nay mười tám học hành chẳng ra làm sao học hết cấp hai ông đ ả o cho nó đi học nghề làm mộc của bên nhà cánh ông huyền ở đầu thôn sau khi lành nghề thì mở luôn một sưởng mộc phần là để kìm hãm cái tính ham chơi của nó phần là để kiếm đồng ra đồng vào đắp đổi để g i à n h mà còn lấy vợ hôm nay ông đào bận mải cho nên đành phó mặc việc trông coi khu nghĩa trang đó cho nó thằng tấn lấy làm thích thú lắm đã bao nhiêu lần nó đề nghị là ra canh khu mả ấy thay ông đào nhưng lần nào ông đào cũng lắc đầu từ chối tấn trở ra xưởng mộc đến chiều rồi lục tục thu dọn về sớm hơn mọi ngày tiện chân gã ghé qua nhà thằng xiển miệng rủ dê xiển là bạn thân của tấn ở trong làng đặc biệt cũng là nổi tiếng là cái phường to gan lúc nào cũng oang oang rằng ôi giời ơi đời này á bố mày để ấu biết sợ gì ngoài cái bóng của bố ở trên tường kia kìa thế cho nên thằng xiển với thằng tấn lại càng thêm hợp nhau việc canh khu mả đêm nay là cơ hội hai thằng mong đợi từ lâu chúng nó muốn mục sở thị xem oan hồn của người chết liệu có tồn tại ở trên cõi dương trần hay cũng chỉ là dăm ba lời đồn đại thoáng thấy bóng của thằng tấn đến cổng còn chưa kịp lên tiếng gọi thì thằng xiển chạy vội ra mở cổng mồm miệng còn nhanh hơn cả chân tay sao đi lâu thế để tao chở hết cờ sốt hết cờ ruột ấy tấn nhìn sang bạn thầm cười nhạo làm gì mà mày sốt xình xịch lên còn sớm xiển không thèm đáp lại lời bạn mà bước hẳn ra ngoài vắt cái áo lên vai nay nhà tao chẳng có a i ở nhà vừa hay đi canh b ộ với mày cũng tiện ê chẳng bị ai cằn nhằn ê thế đi chứ nhỉ còn chần chờ gì nữa qua nhà mày ăn tối xong anh em mình ra đời tấn nhìn thằng bạn của mình mà chọc ghẹo người mày như là má đói lúc nào cũng đớp đớp đớp đớp thôi thì đi thế rồi hai thằng nhanh chân quay về nhà thằng tấn bà châu sau khi bán được đàn lợn cho cánh lái buôn cũng thúc giục bắt xe đ ỏ lên chỗ ông cụ thành thử cho nên sau khi cơm nước qua loa hai thằng to gan hò nhau đi ra khu mả luôn với người bình thường việc trông coi nghĩa trang ban ngày đã là thứ mà chẳng ai muốn nhận huống hồ chi lại là ban đêm âm u đầy t ử khí ấy vậy mà hai thằng n h õ i này nó lại vừng như mừng như bắt được vàng vậy khu nghĩa địa nhà họ hoàng nằm ở cuối làng cách nhà thằng tấn ngót ngét hai cây số phía sau là một con sông rộng ở bên phải có con đường đất dẫn ra cánh đồng mênh mang con đường đất ấy cũng là lối đi tắt dẫn sang hai làng an bài và làng xuân đài bởi vì hai thằng nôn nóng ra sớm cho nên đến nơi trời vẫn còn le lói nhà lão tần là căn nhà cách khu mà gần nhất lão tần b â y giờ đang ngồi đan mớ sọt tre rít thuốc lào vã thấy hai gã xăm xăm tiến về ấy thì giơ tay vẫy vẫy hai thằng nhìn thời gian còn sớm cho nên bảo nhau ghé vào nhà lão tần nói chuyện giết thời gian nào q ấy <cười> hai thằng đi đâu đời vào đây làm chén chè hút điếu thuốc cho ấm bộ mà sao thế ông đào đâu mà lại để mày đi canh bộ thế hai thằng nọ vừa đặt đít xuống thềm nhà nghe tiếng lão tần che c h e hỏi thằng tấn đỡ lấy bát nước trẻ xanh còn đóng ít cặn ở đáy mà thật thà bố mẹ cháu lên chăm ông cháu ở trên viện chả biết bao giờ về cháu ra canh thay cho bố cháu mấy hôm lão tần chép miệng thở dài à tháng được hơn ba triệu cũng được gọi là kiếm thêm chút đỉnh cơ mà tao nói thật nhỏ có mà cho tao tiền tao cũng chả dám ở cái làng này chắc chỉ có nhà mày mới dám làm cái nghề quản t r a n g sợ bỏ mẹ thằng xiển nghe thế vậy thì hỏi dồn ý khinh nhớn ơ sao bác lại nói thế hay là bác sợ ma đ â y dạo ôi cháu còn đang mong được gặp ma đây này lão tần nghe t h ế thế thì hoảng hốt đưa tay lên ra d ấ u im lặng đưa ánh mắt kèm nhèm nhìn ra bên ngoài hướng về khu mả khuất sau rặng tre như là sợ ai nghe thấy lời thằng xiển nói đoạn lão đanh mặt thế chúng mày không tin là khu mả nhà họ hoàng đ ấy có mả hai thằng chúng nó nghe như vậy như là bị chọc chúng chỗ ngớ lắc đầu q u ẩ y q u ẩ y thế, thế bác đã gặp chưa mà bác hốt thế lão tần đ á n h đo mấy giây l ầ m b ầ m thấy rồi thế thì tao mới sợ chứ ở ngay chính khu mả đấy chứ đâu tấn hối thúc ở, ở khu mả kia thế, thế mọi chuyện nó là như thế nào lão tẩn đ á n h đ ò mấy giây đoạn chép miệng thật ra không chỉ là tao đâu mà cả lão lưu cũng chứng kiến cảnh đấy đấy tấn lại ngây cả người lão lưu lão lưu nào à, có phải là lão lưu nhà có con trâu màu lông trắng hả lão tần buông luôn cái sọt đang đan dở trên tay đánh mắt về phía khu mả đang im lìm trong ánh nắng chiều đỏ ối miệng thở dài kể lại lão lưu vốn dĩ là bộ đội phục viên từ thủa còn đề tròm lão đã nổi tiếng là kẻ to gan lớn mật ở cái làng này ai mà không biết lão lại làm chân đào huyệt bốc mộ có tiếng làng bến hòa lại nắm sông ngòi c h ẳ n g chịt năm nào ở trên thượng nguồn cũng trôi về mấy cái xác chết đuối kẻ lành lặn thì không có gì mà nói nhưng có những cái xác chết trương chết sình vì ngâm nước l â u ngày bốc mùi hôi thối tởm l ợ n làm cho ai nấy đều sợ mất mật việc vớt xác ấy cũng chỉ có một mình lão lưu dám đứng ra mà làm nhớ đoạn mấy năm trước có cái xác người đàn bà giạt về từ sông cả tấp vào đám lục bình cái xác trương phềnh cả lên da rẻ đã nứt màu nâu xin xỉn ròi bọ lúc nhúc bốc mùi thối khắm cực độ làm cho bất kỳ ai người thấy cũng phải nôn thốc nôn tháo lão lưu lúc ấy giờ ngửa cổ nốc cạn cút rượu xăm xăm lội xuống sông mà vớt cái xác lên lúc lên đến bờ thì chẳng biết loay hoay thế nào mà cái đầu lâu của cái xác nó rụng đánh b ộ t một phát người làng chứng kiến cảnh đó ai nấy mặt mày tái mét ấy thế mà lão lưu cứ tỏ ra như không sau khi đặt cái thây cụt đầu vào trong cái quan tài gỗ rồi lão lật đật tiến lại tay bưng cái đầu cặp mắt lồi to như là quả trứng gà đang bu đầy ròi bọ lắc lắc mấy cái rồi đặt vào trong quan tài đoạn hò dân làng đem chôn ở ngoài bãi bồi thành ra người làng mới bảo nhau đặt cho lão cái tên là lưu to gan cùng với cái tên đào mộ của cha thằng tấn làm thành một cặp lão lưu nhận mấy trăm ngàn tiền công ấy nhưng vui nhất là lão lại được nghe những tiếng trầm trồ thán phục dù công việc ấy làm cho đàn bà trong làng chẳng mụ nào dám ở gần lão vậy nên ngoài năm mươi lão cũng chẳng lấy được vợ lão gọi ấy thôi thì nó là cái nghiệp cứ âm thầm mà sống như là cái bóng mờ nhạt ở làng này nhưng hỏi lão có sợ phần âm không thì lão tỏ ra khinh nhờn lắm chỉ là cái ngày định mệnh ấy cũng đến hôm ấy độ bốn giờ chiều lão lưu đang đi cày ngoài đồng gặp đám bạn trong làng đi thăm ruộng cho nên ngồi lại nói câu chuyện vui m ã i nói chuyện chè thuốc mà chẳng để ý thời gian loáng một cái đã đến sáu giờ tối không gian đã bắt đầu phủ một màu u ám nhường chỗ cho màn đêm âm u đang kéo đến mấy người bạn xin phép đi về trước còn mình lão lưu cũng lục tục quấn dây trâu mà lầm lũi đi về đi được một đoạn đường về đến nhà thì trời đ ổ mưa sấm chớp lập lòe sáng rực cả bầu trời bản thân lão lưu vốn dĩ nổi tiếng to gan là thế ấy nhưng mà lão lại có cái tật là sợ sấm chớp phần vì lẽ đó phần vì hôm nay ra đồng chủ quan không mang áo mưa cho nên lão cũng không dám chậm chân lão đánh trâu thật nhanh đi về phía trước lúc đi ngang qua khu mả nhà họ hoàng ngày nào lão cũng lùa trâu đi qua ấy cách khu mả độ một trăm mét là nhà của lão ngôi nhà mái ngói cũ kỹ rột nát với hàng cau quen thuộc trước cửa đi đến đoạn đường đất dẫn vào con đường nhỏ lão lưu định lùa con trâu cho nó đi nhanh chân về nhà ấy như mà cái con trâu mà mẹ hôm nay nó d ở trứng đi đến con ngõ cách khu mả độ mười mét thì con trâu khựng lại nhất định thúc kiểu gì cũng không đi nữa cho dù lão lưu ra roi hoặc là giật dây thừng đùng đùng mà con trâu vẫn cứ ì ra lão lưu điên móng lắm nghiến răng nghiến l ợ i kéo mạnh sợi thừng thêm lần nữa cơ mà lạ thay con trâu cứ thở phì phì rồi lùi lại có làm như thế nào thì nó cũng không chịu đến gần khu mả trời mưa ngày một nặng hạt sấm chớp cũng càng ngày càng dữ lão lưu cực chẳng đã quyết định cột con trâu vào hàng cây cổ thụ sát bên hàng rào của khu mạ rồi một mình chạy vào nấp ở dưới mái hiên đứng một lúc hai cánh cửa bằng gỗ ở căn tròi nhờ ông đào ngủ lại cách chỗ mái hiên lão chú mưa độ chục bước chân tự nhiên bung ra va vào tấm vách bông bốp bông bốp lão lưu giật bắn mình ấy mà quay lại lại chẳng thấy gì chỉ có tiếng k é o cả k é o kẹt do hai cánh cửa nó cứ đung đa đung đưa ngoảnh qua ngoảnh lại nghe đến g i ậ n cả người lão lưu bị ngấm nước mưa thấy hơi lạnh chạy trong người bất giác lão d ù n g mình ở bên ngoài trời sấm chớp cứ đua nhau mà lập lòe lão cũng không có dám bỏ đi phần vì sợ sấm xét phần nữa cũng vì sợ mất c h â u đột nhiên lúc ấy cổng chánh của khu m ả bằng làm bằng gỗ có cái chốt cài ngang to như cái bắp tay ở đằng sau lưng của lão bỗng nhiên phát ra tiếng lộc cả lộc c ọ c tựa như là có người gọi cửa có việc gấp mà chỉ cần lão lưu kéo cái chốt cửa một bên cánh cửa khẳng định là bung ra ngay chỉ có điều là lão không dám thường ngày to gan lớn mật là thế nhưng hôm nay bị cái tiếng gõ khô khốc k i a dọa cho d ù n g mình dĩ nhiên lão chẳng dám làm điều đó bởi vì lão ngày nào mà chẳng lùa trâu ngang qua lại sống cũng chẳng xa là mấy lão biết rõ khu mả nhà họ hoàng ngoài ông đảo ra thì làm gì có ai qua lại vừa nghĩ xong lão lưu giật lùi người ra ngoài dưới ánh chớp lập lòe rọi xuống sáng l o à lão lưu giật mình nhìn qua khe cửa ở trên bức tường rào xem cụ thể chỗ cửa sổ đang hở toang hoang lão lưu kinh hoàng nhìn thấy có người đàn bà đang treo cổ lòng thòng tóc tai phủ bê bết ở giữa nhà dưới bụng của người đàn bà bị rạch ra một vết máu me đang chảy ra thành vũng đỏ lòm lòm ở trên nền nhà vậy làm cho lão sợ muốn vỡ cả mật Ôi ơi! ôi Ôi dồi dồi ôi Ôi dồi lão lưu kinh hãi á khẩu tay chân run lẩy bẩy những tia chớp tiếp theo d ọ i xuống làm cho lão lưu căng mắt lão nhìn vào chỗ ấy nhưng loáng một cái lại chẳng thấy hình ảnh kia đâu nữa còn đang hồi hộp chưa biết phải làm sao vài tia chớp nối tiếp nhau lập lòe kèm theo những tiếng nổ kinh thiên động địa chẳng biết là do quan tính hay là có cái thế lực vô hình nào đó bắt lão không thể rời mắt nhìn vào cánh cửa sổ lần này thì lão thấy rõ đúng là có người thật là người đàn bà mặc áo trắng tóc xõa dài nhưng bây giờ bà ấy không có treo cổ nữa mà là bà ấy đứng ngay chỗ cửa sổ khuôn mặt tím tái đôi mắt sắc lạnh đang nhìn lão lưu c h ầ m c h ầ m vậy mỗi một lần có tia chớp lóe lên lão lưu lại thấy khuôn mặt đáng sợ ấy đang nhìn ra quắc mắt như muốn đuổi lão đi ba hồn b ả y vía nhà lão lưu đã bay đi gần hết bấy giờ thì dù bản thân sợ sấm sét mà lão vẫn nghiến răng nghiến l ợ i bỏ chạy về nhà mặc kệ con trâu còn đang đứng thở hồng hộc chạy được một đoạn lão lưu ngã sóng xoài lăn ra đất đúng lúc ấy có người họ hàng mặc áo mưa trong đèn đi kiếm do thấy trời tối mà chưa thấy lão về cho nên hai người tất t h ể o đi về với nhau về đến nhà lão vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện thằng xiển nghe đến đoạn gay cấn không khỏi có chút bực dọc khi thấy lão tần giật mình nó nhanh miệng thúc giục thế, thế thế thế rồi mọi chuyện sau đó thế nào kìa bác kể đi làm gì mà bác cứ ấp ố m g l i thế lão t ầ n cũng thằng t ầ n cũng không nén nổi sốt ruột gã cứ nhấp nhá nhấp nhổm bên cạnh lão tần lão tần nét mặt hiện ra nghi ngại ánh mắt liếc về khu đồng mả đang im lìm mà đắn đo dường như là lão đang sợ một thế lực vô hình nào đó nghe thấy lời lão sau cùng bị hai thằng thanh niên nó hối quá lão thở dài mà tiếp tục câu chuyện b â y giờ lão đang ngồi rút t h u ố c hút thuốc lào vặt thì có tiếng gõ cổng ầm ầm kèm theo đó là tiếng la thất thanh vọng từ ngoài vào lão tần tưởng ai tìm mình gấp cho nên vội vàng buông điếu chạy ra đứa nào đ ó đứa nào mà gọi gấp như là đám ma nhà bố chúng mày thế đập cổng đ ổ mẹ cổng nhà ông bây giờ đấy cánh cổng mở ra lão tần nhận ra không ai xa lạ lại chính là lão lưu to gan lão tần thấy mắt lá lưu s á n g quét cắt không còn giọt máu thì giật mình ô、okay. kìa thì bác làm sao đ â y sao bật mũ i chắn bạch t í ế h k i a vào vào vào nhà đã xem nào lão lưu run như cày sấy hàm răng va vào nhau cầm cập chỉ tay về hướng tây nơi có con ngõ nhỏ tối om om hai bên là hàng tre giả phủ bóng mà Ô, ông tần ơi có, có, có mà lão tần giật mình nhìn theo bên lão lưu chỉ chỉ thấy bên ấy không gian đen đặc chốc chốc ánh chớp lại lập l ò soi rõ con ngõ loáng thoáng nước mưa sâu hun hút nhìn thần sắc của lão lưu tuyệt đối không phải là đang nói dối lão tần mới bước h ẳ n ra ngoài căng mắt nhìn vào con ngõ tối đen như là đêm ba mươi nghi hoặc hỏi m à m à ở đâu chắc là gớm tối rồi mưa gió rồi bác rồi q u á n g gà q u á n g chó rồi bác rồi nhìn nhầm chứ... Nhưng... những tưởng nói như vậy lão lưu sẽ bình tĩnh phần nào thế nhưng thần sắc của lão tần lại giật mình nhìn sang lão lưu chạy tay về bên ấy ma thật đ ấ y ông t ầ n ơi có ma thật đ ấ y ma k h u đ ồ n g mà nó nó t h ắ t cổ chết ở trong đ ấ y đầy ông t ầ n ơi Ô, ông ra s á t cho e m con t r â u về đây、với. em hốt quá lão tần thấy lão lưu không còn tỉnh táo miệng nói lên thiên nhưng vốn biết lão lưu chỉ có con t r â u ấy làm gia tài đi đâu làm gì cũng như hình với bóng hôm nay đột nhiên lại có biểu hiện l ạ như vậy dám bỏ con t r â u mà chạy về đây không lẽ là gặp ma thật lão tần nghi hoặc vào nhà s á c h cây đèn báo đoạn tiến ra bên ngoài được rồi thế em đi với bác một phen gươm thời buổi này quắc bà chốp nó lên mẹ trên mặt trăng rồi kì kì a lấy đâu ra ma quỷ mà l à m thế thế rồi hai thân ảnh một cao một thấp lầm lũi đội mưa đi đến lão lưu ngày thường hùng hổ bô bô là vậy nay gặp chuyện liêu trai thì đã mất đi cái điệu bộ vênh váo giả sử bây giờ mà có cho tiền lão cũng chẳng dám thò m ặ t ra chỉ là sợ mất con t r â u lão mới nghiến r ă n g nghiến lợi lều một phen bám chặt gấu áo của lão tần nép người đằng sau đưa mắt dò xét bấy giờ thì chỉ có tiếng động nhỏ thôi cũng làm cho lão hết hồn đúng như lời lão lưu kể con t r â u vẫn đứng lù lù ở bên cạnh hàng rào k h u đồng m ạ nhà họ hoàng trong đêm tối làn da của con trâu cứ trắng bềnh b ạ c h lộ rõ thân hình mồn một, một trước mắt lão lưu vội vàng tiến đến giật giật sợi dây thừng ấy nhưng mà lạ thay con trâu vẫn chậm rãi đi như thường lệ chứ không có lì như lúc nãy lão tần mới cười nhạt đ ạ i lấy đ â u ra mà ừm bác chỉ khéo tuồn tuộng lão lưu bấy giờ cũng chẳng nghĩ được gì vội vàng thúc con trâu đi mất d ạ n g còn chẳng kịp nói với lão tần lời cảm ơn lão tần không câu nệ lục tục định về nhà ấy thế nào mới đi được vài bước lão tần bỗng nhiên giật mình khi nghe thấy có tiếng lõm bõm dưới ao trong khuôn viên của khu đồng mạc âm thanh ấy y hệt như là có người đang bơi lão tần thấy lạ mới gọi bác lưu ơi hình như có người ở trong khu m ạ này ôi giời ơi mưa gió như thế mà nó lại bơi bòm bõm mà nó điên mẹ rồi lão lưu không đáp ở đằng trước vẫn cứ kéo con trâu đi như chạy lão tần cười thầm vì lão lưu nhát gan sẵn tiện có cái đèn báo ở trong tay lại nghe tiếng bì bõm ngụp lặn mỗi lúc một lớn cho nên tặc lưỡi đẩy cổng bước vào khung cảnh gần trăm ngôi mộ nhà họ hoàng đang nằm im lìm trong mưa gió dưới ánh chớp d ạ c h dọc ngang lão tần bất chợt d ù n g mình bởi vì mấy tấm di ảnh t r ô n ở đầu khô mả đang sừng sững ở đó dường như đang trợn trừng trừng nhìn Lão. lão tần cố gạt bỏ những suy nghĩ hoang mang ở trong đầu rồi chạy ra soi xuống ao lão thấy có người đàn ông ngoài năm chục tuổi đang ngụp lặn gần bờ đúng ra là lão thấy người đàn ông đấy đang bám vào bờ chứ không bơi ở xa lão tần thấy cảnh tượng lạ thì giật mình người đàn ông này lom lạ mắt lắm nhất định không phải người làng điều làm cho lão ngạc nhiên hơn ấy chính là giữa lúc mưa bão lạnh cắt d a cắt thịt mà lại ra ao mà bơi cái ao nằm ở trong khu nghĩa trang tư nhân lại đúng là ngay nguồn nước của đồng mả cho nên nó có cái gì đó mà đáng sợ lắm lão tần vội vàng gạt bỏ mớ suy nghĩ ấy nhanh chân gọi d ọ i đèn lại gần xem sự thể đập vào mắt lão tần là cảnh tượng làm cho lão rùng r ậ n thêm mấy phần người đàn ông ấy đang nhắm nhìn g hai mắt da r ẻ tím tái miệng cứ lẩm bẩm lẩm bẩm âm thanh đáng sợ nhà của mẹ con tao ở đây của mẹ con tao ở đây tao xin chết mày tao xin chết mày nhà mẹ con tao ở đây Dìm c h ế thấy mày t thế lão tần biết ngay ông này bị ma nhập cho nên vội vàng chạy ra sân bẻ cành cây d â u ở sát hàng rào không hề chậm trễ túm cổ tay của người đàn ông kia kéo giật vào bờ miệng không ngừng hô hoán phúc tổ mà dạy cho người đàn ông kia là lúc ấy ông đào vừa đến coi mộ vội vàng chạy ra cùng lão tần cứu kịp kỳ lạ thay là ông nọ cứ gào thét nói nhà ông ở đó không chịu lên bờ hai người phải gồng hết sức mới lôi được ông lên trời mưa rét bốt như vậy ấy mà lúc kéo người đàn ông lạ mặt này lên đến bờ thì thấy ông đang cởi trần mặc mỗi cái quần đùi da rẻ tím tái vì bị ngâm dưới ao trong thời tiết lạnh như vậy lão tần cũng không chậm c h ễ lấy cành râu nhúng nước tiểu rồi vụt lên người đàn ông kia đen đét vụt mấy cái tự nhiên ông dãy đành đạch rồi ngất xỉu lão tần thở hồng hộc u a y sang nói với ông đào nhanh tay khiêng người đàn ông này vào trong chòi nơi ông đào ngủ canh mộ rồi đốt lửa sưởi ấm lấy t ạ m quần áo của lão tần cho ấm mặc sau một hồi vật lộn cuối cùng người đàn ông kia mới tỉnh táo ra được vài phần gặng hỏi thì lão tần mới biết người này là người ở bên làng quả quyết cách làng này chỉ một khu đồng mả và một cánh đồng không người đàn ông co do trong tấm áo sờn cũ run rẩy kể lại số là ban nãy lúc đang mưa to người này có việc phải đạp xe từ nhà ngang qua khu đồng mả nhà họ hoàng để lên trên phố có công việc lúc con xe mới đặt chân đến sát khu đồng m à thì thấy có người đàn bà trẻ ngỏ ý xin đi nhờ rồi tự nhiên ông chẳng biết gì cả chẳng nhớ gì nữa đến khi tỉnh dậy thì thấy đang ở trong đây rời khỏi căn nhà tranh của lão tần là một con đường đất nhỏ hẹp hai bên là hàng che giả rủ bóng che kín từng âm thanh k é o kẹt làm cho không gian đã ngột ngạt nay lại càng thêm phần bức bách không gian âm u bao trùm theo từng bước chân của hai thằng chẳng biết sợ mặc dù khi nãy nghe câu chuyện mà lão tần kể thì cũng ghê lắm thế nhưng nghe xong rồi thì cũng thôi chẳng tốn mấy thời gian hai thằng đã đến trước khu đồng mạ cánh cổng gỗ chẳng bao giờ khóa khẽ phát ra tiếng k é o cả k é o kẹt như là phản đối theo nhịp đầy của thằng tấn dưới ánh chiều tà đập vào mắt chúng nó là một cái hương án nho nhỏ đặt ở giữa mảnh đất bên trên ấy có bầy la liệt những thứ mà người bình thường mới đầu nhìn cũng giật cả mình bên phải là cái ao tù từng làn sóng nước gợn lăn tăn xa hơn bên mạn bên kia là gốc gạo và hàng tre giả cành lá đang lòa xòa xuống lấp gần hết hàng rào xi măng đã ngả màu rêu phong ở chính giữa mảnh đất chạy thẳng vào trong Là gần trăm ngôi mộ của tộc nhân dòng họ hoàng những tấm di ảnh đen trắng được họa ở trên bia đá làm cho cảm giác như thêm âm u b ộ n phần ngay sát cổng về bên trái căn nhà nói đúng hơn ấy là căn tròi nhỏ để cho ông đào canh mộ hàng đêm hai thằng chúng nó nhìn nhau ra chiều phấn khích lắm cùng thúc nhau đi vào bên trong Thằng Tấn cho tay vào túi Tiếng tra cút bắt theo hết bát trăm cho chuồng chìa khóa.、Tiếng、khóa tra vào ổ nghe răng rắc, không khó khăn để mở ra cánh、cửa. Chúng bỏ bọc cá khô nhỏ, chính nhang răng nó xuống bàn giường, ông căn dặn. Ấy chính là lau hết đống bát nhang ở gần gỗ lấy Ấy rắc, cửa. bọc cá việc vào áo, vào Đào ra ra lau và làm là rồi lời ngôi rượu đầu đầu kê đó. ổ để mở mộ ở ở bỏ hai thằng làm qua loa cho có lệ cho đến khi thấy một ngôi mộ cũ kỹ nằm ở chỗ cuối nghĩa trang ngôi mộ này thiết kế hoàn toàn khác với những số mộ còn lại mộ t r ô n sơ sài cỏ dại phủ kín nhìn tấm bia đá đã sứt một mảng trên đó cũng chẳng có di ảnh hay là tên tuổi người mất chỉ khắc một dòng chữ nho mà hai thằng chúng nó không đọc được mộ xây giống như cái lăng ở bên trong có án hương có bát nhang sứt cạnh và một cái chuông đồng nhỏ đặt im lìm thêm một tấm phù nhạt màu bên trên vẽ hoa văn kỳ dị cây vạn tuế già t r ô n ngay bên cạnh mộ đã gãy ngang thân tiêu điều trông y hệt như cái ngôi mộ này vậy thằng xiển thấy ngôi mộ hệt như mộ hoang thì không nén nổi tò mò nhìn ngôi mộ mấy giây rồi quay sang thằng tấn mà gặng hỏi này thế sao ngôi mộ này hoang tàn thế hay là người ta bốc cốt chuyện thằng mộ khác rồi nhỉ tấn đang giở tay nghe xiển hỏi thì chép miệng nó mà làm đi ở đấy mà lên thiên g i ỏ i mộ rồi mà bát nhang vẫn còn chân nhang mà y nhìn thấy chưa chân nhang còn mới cái kìa thôi làm nhanh nên còn về mà nằm đêm nay có sức mà cánh ma chứ xiển cho là phải tặc lưỡi tiếp tục công việc còn đang l ố i húi lau dọn bát nhang lớ ngớ thế nào tay thằng xiển quơ quơ quặng q u ạ n g chạm vào cái chuông ở trên cái mộ hoang cái chuông phát ra những tiếng kêu l e n keng làm cho nó tò mò thằng xiển cầm cái chuông lên mà lắc lắc đoạn chạy vòng vòng quanh ngôi mộ bắt chiếc điệu bộ của mấy lão ở trong phim cương thi của lâm t r á n h anh thằng tấn bật cười mất thình lình đang bày trò múa may quay cuồng như thế chả hiểu sao thằng xiển tự nhiên cảm giác như là lông tóc của nó như muốn dựng ngược cả lên một luồng hơi lạnh từ trong mộ bốc ra làm cho nó nổi hết cả da gà da chó giật mình thon thót lẫn trong tiếng gió vi vô thổi dường như có tiếng rì rà rì rầm thằng xiển giật mình ngoái đầu nhìn ra phía hàng rào nơi ấy là nơi gốc gạo cổ thụ phát ra tiếng động lạ lùng thế nhưng ở bên đấy chẳng thấy gì cả bầu trời bên ngoài khu đồng mạ tự nhiên tối sầm lại gió bắt đầu nổi lên hàng tre trùm kín bức tường bị gió luồn vào vọng ra tiếng kèn kẹt kèn kẹt như là bị người ta vít xuống vậy lên lúc đó hai cánh cổng bỗng nhiên mở toang phát ra tiếng rầm rầm làm cho cả hai thằng giật mình chúng nó quay mặt nhìn nhau không ai bảo ai đều đưa mắt nhìn ra ngoài cổng cánh cổng gỗ đung đưa n h ẹ nhẹ kèm theo ấy là từng nắn gió quấn theo bụi cát ùa vào bên trong thằng tấn nhanh tay làm nốt công việc rồi quay sang thúc giục thằng thiền xiền đi vào nhà bởi vì có vẻ như là trời chuẩn bị đổ mưa to thằng xiền gật đầu đồng tình đặt cái chuông lại về vị trí cũ lỡ n g ỡ thế nào nó làm rách tấm bùa được bọc trong bọc vải đóng im lìm bên trên từng mộ nghe thằng tấn thúc giục thằng xiển tiện tay nhét luôn tấm bùa cùng với bọc vải rách nát vào túi quần rồi quay đầu đi luôn hai thằng nhanh chân tiến về tròi ở bên ngoài lốc bụi đã bốc lên mù mịt những bụi cỏ dại bị gió thổi đổ rạp thằng tấn nhanh tay khép lại cánh cửa còn cẩn thận bảo thằng xiển khênh cái hòn đá to để chặn lại cánh cổng xong xôi hai thằng chúng nó quay vào chòi chẳng hiểu làm sao chúng nó cảm thấy không khí tự nhiên ngột ngạt đến khó thở hai thằng lục tục lôi mớ cá khô chiên đã chuẩn bị sẵn rót rượu ra mà nhậu căn chòi rộng chừng mười hai mét vuông bên trong kê cái giường tre ọp ẹp và cái màn ố vàng thêm một cái tủ gỗ đã chóc sơn và một cái bàn nhỏ kê ngay đầu giường nhìn qua ô cửa sổ sát bên cạnh giường có thể thấy đằng sau là mảnh đất trống lác đác vài khóm tre đánh mắt ra xa xa thấp thoáng là những ngôi mộ xếp hàng quy củ hai thằng t ử lượng kém nhưng cũng bắt t r ư ớ c người lớn mà nhậu cho đến khi cút rượu vơi đôi một nửa cũng là lúc chúng nó say quắc cần câu khật khừ leo lên giường rồi mặc kệ cửa nẻo như thế nằm vật ra mà ngáy o o ở bên ngoài bóng tối bao trùm không khí bí bách và cơn mưa đêm vẫn chưa đến chẳng biết đã thiếp đi bao lâu cho đến khi có tiếng chó sủa nhấm nha nhấm nhằng ở trong làng vọng ra làm cho thằng tấn mơ hồ giật mình thức giấc thằng tấn cảm thấy khó thở cảm giác cứ như là bị ai đẻ không dậy được đôi mắt nửa mở nửa đóng nhìn cái bóng đèn tròn ở trên vách hắt ra ánh sáng vàng vọt nhưng nó không tài nào mà dậy được bên cạnh thằng xiển vẫn đang náy g đều đều ngắt quãng là giọng nói và tiếng cười sằng sặc mê man thằng tấn cảm thấy toàn thân nặng c h ĩ u không cử động nổi nó muốn vùng dậy nhưng tay chân như mất hết sức lực hình như là cơ thể của nó không muốn làm theo nó cố gắng cử động mấy ngón tay hòng đánh thức thằng x ể n nhưng bất lực nó dồn hết sức cố gắng mở mắt giữa không gian mờ mờ tranh tối tranh sáng chỉ cảm giác được tiếng của chính quả tim mình đang đập bình bịch bình bịch trong lồng ngực thằng tấn kinh hại á khẩu bỗng nhiên như muốn t h o á t tim lại muốn hét lên nó nhìn thấy nhoáng một cái hình ảnh một đứa trẻ con đang ngồi t r ồ m hỗm ở trên bụng mình đứa bé gầy như là quỷ đói quần áo rách bơm ư da rẻ xanh xao chỉ thấy phần chân đến ngang bụng hai bàn chân đang quặp lấy hai bên mạng sườn của thằng tấn tiếng hét của thằng tấn làm thằng xiển đang ngủ say bàng hoàng tỉnh dậy thấy thằng tấn mặt tái mét mồ hôi ướt đẫm cái áo cánh mới hỏi cái gì đây Là, làm cái gì mà gào toáng lên thế mấy giây sau thằng tấn mới hoàn hồn miệng lắp bắp xiển ơi tao tao thấy tao tao thấy có, có đứa trẻ con đứa trẻ con đẻ lên người nó, nó định bóp cổ tao xiển ấy thằng xiển á khẩu mất mấy giây rồi bật cười giọng nhạo báng <cười> thế mày ngủ mơ ở đây à lấy đâu ra đứa trẻ nào mò vào đây mà bóp cổ mày t hô i ngủ đi ông cạnh thế mà còn đòi ra đây xem ma đ â y nhát như cái này g ấy thằng tấn lắc đầu không xiển ơi tao t a o nói thật đấy tao tao không ngủ m ơ đâu mặc đứ, đứa bé đấy nó có cái gì lạ lắm xiển mệt mỏi nằm xuống mà đáp đêm hôm lại giữa khu đồng mạ này có đứa đ è o là mò ra đây nếu mà có mò ra thì có mà là mạ đấy nhưng mà chiều nay lúc lau bát nhang tao với mày đều thấy gần trăm ngôi mộ ở đây toàn t r ô n là người chết da làm gì có mộ của đứa trẻ con nào thôi ngủ đi mời nửa đêm thôi còn sớm lắm tấn thấy lời x ỉ n nói cũng đúng cho rằng là mình nằm mơ ôm theo nỗi nghi hoặc nằm xuống cố dỗ giấc ngủ còn chưa kịp nhắm mắt thì một lần nữa nó lại hét lên mà ngồi bật dậy bởi vì cánh cửa sổ ngay sát giường cách mình chỉ có bức tường gạch mộc lù lù có thân ảnh người đàn bà đang đứng đó người đàn bà đầu đội nón mê bàn tay gầy guộc đưa tay bám vào s o n g cửa hốc mắt trũng sâu hai má tóp lạnh như là má đói mồm thì ngoát ra nhe răng trắng ngơ nởn nhìn nó chòng chọc, chọc theo phản xạ thằng xiển giật mình dậy gắt gọc làm cái gì mà cứ răng ảo t o á n lên t h ế thế mày có định cho ai ngủ k h ô n g tấn chỉ tay ra cửa sổ mặt tái mét hàm răng va vào nhau cồm cộp mà không nói được thành lời thằng xiển tiến sát lại cánh cửa sổ mà giật mình nó thò tay lấy ra một vật rồi đưa lên trước mặt cười nhạo ôi sôi ôi ẩm t ư ở n g có mỗi cái rìu đứt dây nó bay vào đây mà cũng sợ à đúng là yêu b ó n g vi à tấn kinh hãi nhìn cái rìu với cái đuôi được buộc bằng mấy tấm băng đen dài bấy giờ mới yên tâm không lẽ trong cơn mơ màng hắn nhìn nhầm có lẽ thật tấn tự cười cho sự nhát gan của mình rồi lại lục tục trèo lên trên rừng nằm bên ngoài trời đổ mưa lớn tiếng mưa ầm ầm dội lên mái nhà hắt cái thứ nước lạnh lẽo vào trong ô cửa sổ tấn nhanh tay khép cửa rồi mệt mỏi chìm vào trong cơn mộng mị không biết đã thiếp đi bao lâu cho đến khi trong cổ họng cảm thấy chua lòm vì khát nước tấn mới lục đục trở dậy tìm đến chỗ bình nước để ở góc nhà mắt nhắm mắt mở rót ra một cốc ngửa cổ tu ừng ực bất chợt hắn nhăn mặt đưa tay móc trong m i ệ n g bởi vì hình như đầu lưỡi của hắn cảm nhận được có thứ gì đó măng mắc tấn bàng hoàng nhìn thấy dinh dính trên mấy đầu ngón tay là trông như nắm tóc t ư a mắt quan sát một lượt thì phát hiện ở dưới đất cũng có thêm rải rác vài cọng tóc khác mà cọng nào cũng dài hắn r ụ i bát quan sát lại thật kỹ thì lại chẳng thấy gì nữa đứng bần thần mất mấy giây sau đó hắn leo tót lên trên giường mà ngủ cố gắng xua đ i n h ữ n g suy nghĩ ma quái đang ám ảnh quanh mình đèn điện được tắt đi căn buồng lại chìm vào khoảng lặng tiếng mưa rơi l ạ tả ở bên ngoài kèm theo gió thổi ù ù khiến cho bản thân tấn dù cố lắm mà cũng chẳng chợp mắt được cứ thế nằm thao thức mãi đến độ hơn ba giờ sáng đã mệt đến cực độ hắn nhắm nghiền mắt nhưng tâm trí vẫn không chịu vẫn còn thức bỗng nhiên hắn cảm giác trên mặt có gì đó nhột nhột như cái gì chạm vào cái cảm giác ấy lạ lắm nó cứ l ư ớ t l ư ớ t qua ở trên mặt theo phản xạ tấn đưa tay lên phổi phổi một hồi sau cảm giác ấy lại ập đến rồi chợt hắn nín thở khi lại thấy có cái thứ gì đó rớt xuống mặt theo phản xạ tự nhiên hắn đưa tay lên chụp lấy thì giật mình khi nhận ra đó lại là một cọng tóc trong bóng tối lờ mờ tấn cảm nhận thấy có thứ gì đó đang ở trước mặt mình giống như là sợi dây băng màu đen nối ở đuôi cái rìu ban nãy ở đằng sau lưng tiếng thở chợt phát ra khò khè nặng nhọc tấn nín thở cố gắng mở to mắt ra nhìn chỉ là trời tối quá không thấy gì cả ngay lúc ấy bất giác có một luồng sét đánh đùng một cái chiếu sáng mọi thứ xung quanh soi dọi từng góc từng ngách của căn chòi chỉ trong một nhoáng ấy tấn nhìn rõ người đàn bà mái tóc dài đang lơ lửng ngay trên chỗ hắn nằm mái tóc dài x ó a sát xuống mặt tấn điếng người hơi thở gấp gáp mắt của hắn dường như không thể nhắm lại nổi cứ trợn tròn lên trong màn đêm tăm tối nhìn trừng trừng lên khuôn mặt khô đét như ma đói nọ người đàn bà đánh đu ở trên trần nhà cách mặt hắn chỉ độ gần hai mét cái đầu vặn ngược lại khóe miệng ngoác ra đến tận mang tai âm thanh tanh tách tanh tách của chất lỏng đang nhỏ t ô n g tỏng xuống mặt hắn mùi tanh nồng s ộ c lên cho đến khi luồng xét thứ hai đánh xuống thì tấn rụng rời cả hồn vía bấy giờ tấn đã sợ đến mức đái t ổ t ổ cả d a quần khi nhìn xuống thấy bụng của người đàn bà kia đã bị rạch thùng máu me từ đó n h ề o ra mớ lòng ruột cũng s ổ hẳn ra ngoài tấn kinh hãi rú lên choàng dậy co rúm lại vào góc giường đôi mắt c h ầ m c h ầ m nhìn lên trần nhà nhưng đều làm cho tấn hãi hùng hơn ở trên trần nhà bây giờ lại chi t i ế t những dấu chân người dấu chân có lớn có bé đủ cả đi lung tung điều đáng sợ là thằng xiển chả biết đã biến mất t ừ bao giờ ở bên ngoài trời mưa giả rích lê thê kéo theo từng cơn gió xe sắt không gian u ám đến rợn người cái bóng đèn ở trong nhà đột nhiên chớp chớp tắt tắt lên hồi trong không gian tranh tối tranh sáng ma quái hắn giận mình khi thấy bóng người vừa lướt qua ở bên cửa tấn vùng dậy lao ra bên ngoài gào đến khản giọng khi nhận ra bóng đấy chính là thằng xiển xiển xiển ơi mày mày đi đâu đấy xiển xiển ơi xiển mặc kệ lời bạn mặc kệ m ư a gió vẫn cứ lầm lũi tiến về nơi góc nghĩa địa nơi ấy có ngôi mộ hoang tàn tấn hãi h ồ n khi thấy thằng xiển ngồi t r ồ m h ồ n trước ngôi mộ tay thoăn t h o á t bốc bùn đất nhét vào miệng nhai rau ráo đột nhiên thằng xiển dừng lại quay đầu lại đằng sau nhe hàm răng che tre choét bùn đất nhìn tấn mà cười giọng cười âm vang thoát tục là giọng cười của đàn bà vang lên làm cho tấn bây giờ cũng chẳng còn tâm trí nào nữa sợ đến đ ế n người lui lại vài bước rồi lăn ra đất n g ấ t lịm tấn tấn ơi mày mày mày làm sao thế tấn ơi tấn tấn mơ màng thấy má mình đau rát mở mắt rồi kinh hãi hét lên nhận ra Vừa rồi chỉ là m ộ thằng cơn c mộng Bên n mị ạ là t h x ỉ xỉn、thật. Xỉn Xỉn n thằng bằng xương bằng、thịt. Tấn Là lắp thật thịt bắp ơ i Tao, tao đ a n g Thằng ở đâu thế này、thằng、xỉn mặt mũi cũng mấy phần thần khí mất đi nghe bạn hỏi như vậy thì liền trả lời tao dậy đi đ a i vào thì thấy mày cứ u ớ nói mê tao gọi mãi mày trả tỉnh tao phải b ả cho mấy cái mày m ớ i tỉnh đài Thế mày mờ t h ế gì mà g ạ o t ỏ thế làm tao cứ tưởng là mày bị ma nhập tấn r ô n rẩy lắp bắp không không phải là ma nhập đâu mà mà là ma ma thật đấy xiển nứ người t ấ t tiếng châm trọc Ở h a i cái thằng này đêm nay mày làm sao đấy cứ luôn mổ ma ma quỷ quỷ yêu bóng vía thế mà cũng đòi thằng xiển bỏ dở câu nói rồi bỗng n h â n quay m ắ t đầu nhìn ra cửa căng mắt nhìn ra khoảng ao tối om om ở trước nhà bên ngoài mưa đã tạnh từ lâu từ chỗ cầu ao vọng ra tiếng ùm ùm kèm theo tiếng cười khanh khách khanh khách vang lên đến giận cả tóc gáy thằng xiển giật bắn mình quay sang nhìn thằng tấn thấy mặt mũi của nó đã xanh như là tàu lá thằng xiển đưa tay nén tiếng thở dài giọng nói đã lạc cả đi tấn a i mày mày có nghe thấy tiếng gì không à ả tấn tấn gật đầu mồm méo sạch cổ nó đấy xiển ơi là nó đấy là ma cười đấy hai thằng nhìn nhau không nói bất thần xiển vớ lấy cây đèn báo rồi chộp lấy cổ tay của tấn mà dàn g à n giọng làm đéo gì có ma quỷ nào mày đi theo tao ra ngoài đấy xem là cái đứa mất dạy nào đêm hôm mò vào đây chọc phá bọn bờ ô đà không để cho tấn đồng ý hay không xiển xăm xăm bước ra ngoài trên tay lăm lăm cái đèn báo tay kia nắm chặt con dao phay của ông đào tấn dù hãi lắm nhưng bây giờ bảo hắn ở một mình trong tình cảnh này thì hắn chẳng dại tấn tung chăn run rẩy chạy vội ra bên ngoài mưa đã ngừng bầu trời chỉ còn le lói lại chút ánh sáng ánh trăng cuối cùng trên bầu trời đã bị mây đen che phủ trả lại cho không gian màu đen u tịch vốn có ánh sáng duy nhất là từ cái đèn bão trên tay của thằng xiển ánh sáng xé nát màn đêm ánh sáng soi lên những rặng tre im lìm c h ĩ u xuống vì mưa gió ở trên tầng không gió vẫn thổi ù ù từng phiến lá chuối ở mé ao va vào nhau xào xạc tiếng đạp nước đã im bặt tuyệt đối chẳng còn tiếng gì nữa hai thằng to gan lớn mật dò dẫm bước trên nền đất lầy lội từng bước đi nặng nề dơ bẩn bất giác tấn cảm thấy tóc gáy đằng sau đầu mình dựng cả lên như là có cái luồng khí lạnh lẽo thổi thốc vào trời giữa mùa thu mặc dù mới trải qua cơn giông tố nhưng làm gì mà lạnh như thế tấn cố gắng c h ấ n tĩnh không quay đầu lại mà nhìn về sau lưng thế nhưng càng như vậy thì hơi lạnh càng dữ dội nỗi sợ hãi đã mơ hồ xâm chiếm tâm trí lan ra tứ chi làm cho tấn b ồ n rùn bầu trời đang im lìm là như thế bỗng nhiên dẹt một tiếng một tia sét vằn vện trên không trung không có dấu hiệu báo trước đánh thẳng từ trên trời xuống cái cây cổ thụ gần đó xé toạc nó ra làm đôi cả không gian đen ngòm đã bừng sáng mọi thứ xung quanh khu vực ấy nhìn rõ mồn một, một hai thằng kinh hãi ngã bệt ra đất dưới ánh sáng bừng bừng của ngọn lửa và cây đèn bão đập vào mắt chúng nó là hình ảnh quái dị xác của một người đàn bà thắt cổ treo lủng lẳng trên gốc gạo làn da tái nhợt trắng như sáp cái xác đưa qua đưa lại n h ẹ nhẹ tiếng dây thừng cọ vào cành cây cót ca cót két đến lạnh cả gáy bất chợt cái xác đang được treo ộng như thế tự nhiên giật đùng đùng cả lên và trên cành cây gạo xù xì Từ、bao giờ xuất hiện một đứa trẻ đang ngồi lù lù đấy hai thằng còn chưa biết tình huống ra làm sao thì tự nhiên thấy đứa bé nó khóc c h o c h o lên là tiếng khóc của trẻ sơ sinh nghe đến giận cả người tấn hãi hùng rú lên ngồi dậy thở hồng hộc nhìn trái nhìn phải tấn nhận ra trước mặt mình là mẹ ở bên cạnh thằng xiển cũng lại ú ớ mà ngồi dậy mở choàng mắt bà châu đang gật gù ngủ thấy con trai tỉnh lại thì mừng quá ông đào đang ngồi bên ngoài bàn việc với mấy cụ ở trong làng trong số đó có một vị thầy pháp đang mặc bộ đạo bào ngay ngắn nghe tiếng vợ mình gọi giật giọng thì vội vàng đi vào trong ông đào nhìn con trai với thằng xiển tình thì vui mừng khôn x i ế t đoạn kể lại đêm qua do ông cụ thắng đã qua cơn nguy kịch ông yên tâm giao phó cho người họ hàng ở lại săm sóc ông cụ phần mình thì tranh thủ thu xếp về nhà bởi vì chẳng hiểu sao trong bụng của ông nóng như lửa đốt quả nhiên đúng như ông dự liệu ông cùng mấy người họ hàng vội vàng chạy ra nghĩa trang nhà họ hoàng thì thấy hai thằng thanh niên đang nằm lăn quay ra đất gọi như thế nào cũng không tỉnh cứ cười cười nói nói biết hai thằng bị c h ú n g tả người ta hò nhau khiêng về nhà mời vị thầy pháp trong làng đến khó nhọc lắm hai thằng chúng nó mới qua cơn đại nạn vị thầy pháp độ ngoài tám chục b â y giờ mới ôn tồn nói chuyện ấy xảy ra từ thời ông nội của tào Tào tưởng tận ngọt ngành. cũng các cụ nghe ngọt kể lại, số là dòng họ hoàng thời trước là gia đình hào môn thế phiệt trong nhà nuôi ăn ở biết bao nhiêu gia nhân đồng ruộng hàng trăm mẫu là thế gia hào môn giàu nứt đố đổ vách thời đấy ông cụ nhà họ hoàng có bà vợ thứ tám năm ấy mới ngoài ba mươi nhan sắc như hoa như ngọc chẳng hiểu thiếu thốn thế nào mà lại đi ăn nằm với thằng người ở ông cụ thì cứ bận mải việc ở trên kinh thành xa xôi khi biết chuyện thì cái bụng đã lùm lùm lên rồi kể đến đây ông cụ tiếp lời đạn ấy để bảo vệ gia phong nề nếp ông cụ nhà họ hoàng đã chặt đầu thằng gia nhân phản phúc bà vợ thì treo cổ ở ngay gốc gạo lại nhẫn tâm sai người rạch bụng lấy cái bào t h a i hơn năm tháng bóp chết tươi chả hiểu suy tính thế nào nhà ấy chôn xác bà vợ trong khu khuôn viên nghĩa địa chung của dòng họ ông nội tao đận đấy cũng làm nghề thầy pháp c h i n tay ông nội tao làm lễ ba ngày ba đêm lập phủ trận c h ấ n yểm sợ vong của con đàn bà đó hồi dương bao oan ông nội tao còn đặc biệt căn dặn cha tao cha tao trước khi khuất núi lại căn dặn tao tuyệt đối không được phạm đến cái mả đó lá bùa trong mộ chính là vật c h ấ n yểm đấy một khi gỡ ra hoặc làm rách thì dòng họ hoàng và cái kẻ đó gặp đại nạn hai thằng chúng mày lớn mạng lắm mới không bị nó vật chết đấy nói đoạn thầy quay sang xin phép ra về vì đồ đệ vừa chạy vào báo tin cụ xuân tộc trưởng nhà họ hoàng tự nhiên hộc máu chết bất đắc kỳ tử vợ chồng ông đào liền vội vàng cung kính tiễn chân thầy pháp còn lại hai thằng ở trong nhà thằng xiển bấy giờ m ớ i mặt tái mét run run rầy rầy móc ở trong tối ra cái lá bùa đã bị xé rách làm đôi nó nhìn lên thằng tấn miệng lắp bắp Tận Tận Tao Tao chính ơi ơi Đã lúc ấy ở bên ngoài cửa đằng sau khu vườn chối tự nhiên vang lên tiếng người đàn bà cười khanh khách khanh khách kết thúc câu chuyện đêm gác mở tất cả sự ngu si đều phải trả giá ở thời đại hiện nay thì thời đại hiện đại thì xét ở cái góc nhìn hiện đại thì anh hello bé quên thì tất cả những sự ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền hoặc là rất nhiều tiền còn xét theo góc độ tâm linh thì tất cả những sự ngu dốt đều phải trả giá bằng bao hồn bảy vía hoặc là cái mạng <cười> đ ú n g k h ô n g À t ô i n ó i t h ậ t c h ứ Cái cái cái Cái cái cái h ồ i c ò n yon t h e o cái đ á m trẻ con Ở gần t r o n g ku h t ô i a n hello h bé d ư ơ n g y ế u sinh t ố Ở t r o n g k h u t ô i cái k h u n h à tôi và cái k h u n h à n h à n h à nha nha nha n h n g nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha nha i Với h a i a n h chắc con ở trong khu n ô n g n g h i ệ p lắm. m à c ạ n h n h à tôi tôi kè ể sưng nyo nyo l ầ n r ồ i đó các bạn r ấ t n h i ề u l ầ n r ồ i đó là từ n h à tôi nhìn ra cái khung h ĩ a đâu ị a đó đ có k h o ả n g t ầ m mấy trăm mét à, đứng ở trên tầm b à n h à tôi nhìn thấy mẹ. n g ồ i đó t u ầ n q u a đ ó chơi làm n a y nó bị con gì nó đốt nèo n ó n g ứ a đấy. n g ứ a hết n ử a m ặ t bên này t í p h ả i đi rửa mặt t h ả i t ē l à m t ē l à l à l à Matur di t h ì t o à n l a n g q u a n h ở mấy cái c á n h đồng ở chỗ đó. l ú c r ả n h r ỗ i là c ò n t o à n l e o ân mộ l ê n khung h ĩ a địa chơi à m ì n h thì m ì n h k h ô n g dám nhưng m à t ụ i trẻ con, Ở t r o n g đ ó nó quen, r ồ i nó tàn o l à l ấ y đ ồ c ú n g n ó ă n Nó đ â u l à m s a o đâu m ì n h t h ì mình, thì mình chỉ chơi ỉ c h t h ô i Chơi m à t h í c h n h ấ t l à c ư trò chơi t r ố n tìm t r o n g nghĩa đ ị a t ạ i v ì n ó c ó n h i ề u c h ỗ để t r ố n cứ n ấ p sau mộ đó các b ạ n a m à t ô i n y o tôi nhớ là, là như in là cái, thằng, cái thằng, thằng, thằng hải bún thằng hải bún với thằng thái dối hai anh em nhà nó là nó, nó có cái bản lĩnh lắm bọn bọn bọn bọn tôi đó thì chỉ có là trốn đằng sau mộ thôi nấp nấp nú nú, nú xong đầu ví dụ thằng cái mộ nó như vậy nè à, cái mộ nó như vậy đó các bạn thì thằng đi tìm ở đầu này thì mình trốn ở đầu này sau đó vòng vòng vòng né né né nó để chạy ra cái chỗ u t đó nhưng mà anh em nhà thằng hải bún với thằng thái dối hai thằng n á c b ạ n b i ế t ở mộ lắm nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp n ắ t nắp n h p nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp n ắ đ nắp nắp nắp nắp nắp nắp n là nắp nắp nắp n ắ à nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp n ắ nắp nắp n l p nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp nắp n ắ c nắp nắp nắp nắp n Ừm Nó, nó, nó, nó trèo lên hẳn nó chui ở trong、đó. nó nó nép ở hai cái bên của cái lăng ở cái lăng họ xây một cái ô cửa như thế này này xong đ ó ở bên trong là bát nhang với đồ cúng ở đây thế thì hai thằng nó chui nó nép và vô vào trong hai cái cạnh á nó nép vô trong đó nó trốn mà cái chỗ đó thì trời ơi, nó trốn kỹ cái chỗ đó thì khó tìm lắm bởi vì là nói thật là, là mấy thằng nghĩ được nó ở trong đó đâu nó đâu làm sao đâu thật là trẻ con thì có lẽ là có khi là, là người ta nhìn thấy trẻ con người ta tha các ngài ở dưới âm hoặc là vong hồn ma quỷ người ta nhìn thấy trẻ con người ta tha à, người ta tha chứ người ta cũng chẳng thèm chấp n h ư còn nếu mà người lớn làm thế xem c h ẳ n g vật cho nhé răng đúng không các bạn thì ok、uh, anh em nhớ、uh, cái phần、uh, review sách ok ngay khi mà sách của mình nâng được in và gửi về cho mình thì mình cũng sẽ quay clip review cho các bạn để xem là sách、uh, chất lượng nó ra làm sao à, hoặc là chuyện nó như thế nào chúng ta sẽ thảo luận với nhau như vậy nhá、uh, đó cái cốt đó b á i q u y ê n cốt đó một lần nữa xin cảm ơn tác giả mạnh ninh đã chia sẻ tác quyền cho anh tụn xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi lắng nghe cảm ơn các admin đã giúp anh quản lý luồng live stream và đặc biệt là cảm ơn các bạn đã super chat quang nguyễn chị hồng ngô và tiểu hòa thượng đã super chat anh thay mặt anh chị em hôm nay chúc mừng sinh nhật của tiểu hòa thượng nha chúc mừng sinh nhật của tiểu, tiểu hòa thượng chúc em thêm một tuổi mới chúc ó t để, để、okay. các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp